chương trình đang phát trên sóng am sáu r i khz g i phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng fm c h í m i chín mh trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết búp sen xanh của nhà văn sơn tùng dù gia đình cụ đồ an đang rất khó khăn sau cái chết của ông đồ hoàng xuân đường nhưng vẫn chuẩn bị c h anh nho sắc vào kinh đô huế ứng thí trên đường vào kinh cùng cha cậu bé côn được nhìn thấy nhiều khung cảnh kỳ vĩ của quê hương và đã thể hiện thiên tư khác thường của một cậu bé được sinh ra trong gia đình nho học vào tới kinh thành huế bên cạnh những cảnh đẹp của đất kinh đô côn còn chứng kiến cảnh người dân sống khổ cực cậu bé rất xót lòng vào tới huế khiêm côn đã kết thân với nhiều bạn mới và chơi thân với huệ minh văn kỳ những người yêu nước đã rất tiếc thương khi hay tin quan ngự sử pha đình p h n g từ trần trên huyết o ạ t bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết bức sen xanh qua sự kiện của xuân khoa và kim phượng nguyễn sinh sắc về tới thành nội bàng h à n trước cảnh vợ đã từng trần đứa con út đang hấp hối trên tay bé côn ông buông thõng hai tay mắt mở to trống rỗng khi đôi mắt thơ ngay của bé xinh như hai đứa chấm đen á n lên lần cuối cùng rồi lặn vào vĩnh viễn chôn cất đứa con út xong ông cử sắc đưa hai con trai trở về nghề trên đường về tâm trạng ông chẳng khác nào một danh tướng thất trận ông sẽ nói gì nói thế nào khi về gặp lại người mẹ vợ cao cả đã hai lần bán ruộng gom tiền t r o n g đi thi vào kinh đô học người đã nén tình cảm để con gái đầu lòng đi nuôi chồng ăn học nay trở về vợ đứa con út nằm lại d ĩ n h viễn bên bờ sông hương suốt dọc đường thiên lý hàng tháng trời ông gặp lại những kỷ niệm của vợ chồng ông cùng đi vào lần trước và hình ảnh vợ quẩy gánh t r ả y kinh giúp chồng ăn học như v ậ y núi dài theo bước chân ông về thấu quê nhà được tin cha con ông cử nhân nguyễn sinh sắc đã về bà con họ hàng làng xóm lũ lượt đến chia buồn cụ đồ lưng đã bắt đầu còng xuống ôm chầm lấy hai đứa cháu n g o à i mồ côi mẹ nhìn chàng rể về một mình cụ kêu khóc như xé trời thuộc đất cô an thấy v á n g chị chạy vào buồng ôm mặt n ư ớ c nở thanh không thấy mẹ về nằm lăn ra đất ngất xỉu bà thuyết và mấy người nữa bế chội chó thanh vào nhà tiếng khóc trùm lên lũy tre làng bàn thờ bà hoàng thị loan kê ở gian giữa của ngôi nhà cũ ông cựu sắt kính cẩn đặt lên bàn thờ tấm bà vị của vợ mà ông mang từ huế về mọi người thân lần lượt vào thắp hương và lễ vái phan bội châu và dương thúc quý phúng c i ế n một đôi câu đối bằng chốc trắng mang dòng chữ hai chục năm đầu gối tay kề nghĩa vợ tình chồng gương sáng mãi mấy bạn hiền bút n g h i ê n khuya sớm sân trình cửa khổng bản vàng tươi trong dịp này quan đạo tấn cũng cho lính hầu từ thành dinh mang lễ lên làng chùa phúng giếng bà vợ ông cử sắc lập xong bàn thờ và làm lễ phát tan vợ cho bên nội bên ngoại xong nguyễn sinh sắc tính việc trở lại kinh đô huế dự thi hội khoa tân sửu lòng ông đầy trăn trở ông vào kinh đô thi hội khoa ất mùi tốn kém nhiều mẹ vợ phải bán ruộng nhưng khoa thi ấy ông không đổ ông lại đưa vợ và hai con trai vào huế mẹ vợ lại bán ruộng lần nữa mới có đủ tiền cho ông trẩy kinh với bao hy vọng chàng rể trở về có ân tứ vinh quy bỏ cái công nuôi chàng rể xách đèn nào ngờ vợ ông từ trần giữa lúc khoa thi sắp mở ông lại phải gà trống nuôi con về làng vợ chồng mẹ vợ đã t r ộ n lưng mỏi gối mẹ vợ lại phải ẩm cháu n g o à i thấy con gái và bán ruộng lần thứ ba để có tiền thuê xe phu trạm cho chàng rể kịp vào kinh đô ứng thí Âu s ắ c lên đường vì chân ướt chân ráo đã có người đến nhà cụ đồ an thủ thỉ cụ không có con trai cụ gái cụ đ â u qua đời chàng t rể thì trẻ chưa qua già chưa đến ấp còn phải tính chuyện bà kế bà thiếp nữa chứ vậy bà cụ không để ruộng làm của lập tự làm ruộng vỗ lại để bán cho chàng lấy đi học đi thi những ba lần khoa thi thầy ông c ử sắc có chíp được bản vàng vinh quy bái tổ thì họ nhà o nguyễn làng sen được tiếng thơm chứ cụ và họ hoàng làng chùa này được c á i chi hả cụ cụ đồ an cười d ò n g cụ trở nên bồi hồi cha tôi một đời đèn sách bốn lần thi hương cả bốn lần đều chỉ đổ bốn cái tú tài dân làng gọi là cụ tú đục kẻ xía tôi cũng được năm ba chữ cha dạy cho lúc lấy chồng thì lại giúp chồng đèn sách hai lần thi hương ông g i à tôi cũng chỉ là tú kép nay được chàng rể đang có chí cần công khổ học như cha tôi như chồng tôi lẽ nào tôi không hết lòng cha tôi thường dạy ruộng không đẻ ra chữ mà chữ sẽ đẻ ra ruộng có ruộng cả ao liền để lại cho con mà con dốt nát thì nó sẽ nướng vào canh bạc là trắng tay tôi bán ruộng cho chàng rể có chữ lẽ nào người có chữ lại ăn ở vô nghĩa bạc tình cụ đồ an nguyễn thị kép đã sáu tư sáu lăm tuổi răng cụ còn nguyên tóc chưa có mấy sợi bạc nhưng cái chết của người con gái đầu lòng đã làm biến đổi hình hài của cụ nhất là hai con mắt khóc nhiều quá màn g kéo lên như làn khói mỏng đêm nào cụ cũng phải ôm chặt lấy cháu như đang được ôm con gái thuở còn bé để bà khuây k h o a phần nào côn dòi bà cái chuyện cổ tích hoặc kể lại cho bà nghe v ì c cô côn xem sân rồng cung điện ngai vàng đặc biệt là cô được nhìn thấy mặt vua thành thái mà mắt côn không hề có làm sao cả rồi cô sực nhớ hình ảnh ông già mù cô hỏi bà ông sẩm đi hát dạo ở đâu xa mà từ hôm cháu về không có gặp ông ấy hả bà ông ấy chết đã hai năm rồi cháu ạ ông sẩm mắc mù nhưng chuyện chi ông ấy cũng biết dáng ông sẩm làng ta cũng giảm phần vui bà ha trước lúc trút hơi thở cuối cùng ông sẫm đã nhắc nhớ tên từng người trong làng mình ông ấy cứ nói cảm ơn cảm ơn cha mẹ cháu có tới mấy lần đó bỗng từ bên hàng xóm có những tiếng r à o khóc than giảng côn hỏi bà nhà ai có người chết mà họ khóc giữa giờ này hả bà người ta khóc chồng khóc con bị bắt đi phu làm đường cửa rào trấn đinh đó cháu à c ù n g â m chặt lưng bà tiếng khóc bên hàng xóm xói vào lòng cô không tài nào ngủ được con thủ thỉ cháu đi từ kinh đô huế về trên đường người làm phu mở đường đông như kiến đó bà cháu thấy người tây họ cưỡi ngựa có cả lính người nam đi theo ông tây có cái roi g ầ n bò dài quất xuống đầu xuống lưng những người gầy gò áo quần rách mướp không chơi nổi cái cuốc cái kiếp dân mình khổ hết đường v ậ y đó cháu ơi cụ đồ an v ú ố t ve tóc cháu giọng xúc động mười người thì đi phu chỉ thấy về lại được ba bốn c u ộ c d ặ n từng tiếng ông quan áp trước cậu lính áp sau roi quất dùi đầu thân phu đài coi trẻ áo m ặ t còn dẻ nóng đội còn mê mãn hạn trở về ba phần còn một lặn g đi một lúc c ậ u đồ đặt ngón tay lên mi mắt cháu nhẹ nhàng nói thôi q u y lắm rồi ngủ đi cháu kẻo mai á, cháu lại ngủ gật ở trong lớp học thầy quý sẽ phạt đấy bà ơi dạo này cháu thấy chú giải sang á thường dẫn nhiều bạn đến chơi nhà thầy dương tú quý cháu thấy các ông bạn lạ ấy cũng nhắc đến tên cha cháu cháu nhớ được tên của mấy ông là đặng tử kính nè đặng thái thân đặng nguyên cẩn đặng thúc hứa tôn gia nhuần à đặng văn bá lê văn h ư n g hình như là các ông bàn chuyện đánh tay hả bà ấy ấy ấy phải kính miệng cháu à việc hệ trọng của những người tay mắt cháu đừng có bếp xếp mà sinh q u ả lớn n h ư cháu cô nằm im một lát lại hỏi người tay mắt là người nào hả bà người tay mắt là người có nhiều chữ có chí lớn lo nghĩ những công việc ít nước lợi dân khác hẳn với những người thường chẳng hạn các ông nghè ông cử mà cháu vừa nói tên đó vậy cha cháu có được gọi là người tai mắt không bà phải cha cháu là người tai mắt cha cháu đi vô kinh thi hội đến nay lâu rồi mà không có tin chi về hết bà ha đừng nhắc mà cha cháu sốt ruột dễ bị vấp ngã trong lúc đi lại cháu à thôi ngủ đi cháu c ù nhắm g n mắt hương sen từ ngoài ao làng thoang thoảng quanh b u ồ n ngủ trong phút chập chờn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 từ trong lớp học cô nhìn ra trường những ngọn tay cúi xuống nhô lên vật già vật vờ từng chiếc lá vàng chao rơi lấp loáng cả đám học trò đang cầm cùi tập làm câu đối bỗng giật mình nhìn ra trường vì có tiếng thốt bất ngờ của cô ơ những trái tim những trái tim vàng bay thầy đồ ngồi bên án thư nhìn cô nghiêm trọng trò c ô đứng dậy c ô khoanh tay trước ngực đứng nghiêm gió ngoài giường luộc qua cửa sổ lật nhẹ tà áo dài của côn lên phía trước cái khăn v à n rế ôm c h o à n quanh đầu trong dáng hình côn như búp nắm hai con mắt côn long ranh nhìn thầy giọng thầy đồ vẫn nghiêm đang trong giờ làm văn tập tại sao trò dám nói nhảm、ừ? dạ thưa thầy con thấy những lá vàng rụng xuống như những trái tim bay lượn ạ thầy đồ đưa mắt ra giường mỉm cười ông hỏi côn trò đã làm xong câu đối chưa t h ư a t h ầ y con l à m x o n g rồi h t r ò đọc t o l ê n cho cả l ớ p n g h e n à o Cả l ớ p chào mắt jay kum. c h ỉ c ó Nguyễn s i n h kim và n h ì n x u ố n g t r a n g s á c h t r ư ớ c m ặ t n h o n g tay cheng ghé jay fikum. c u m đọc r õ t ừ n g t i ế n g Chung sơn yung k h í t h à n h kim kuo. c h a p l ĩ n h đ a d â n t h ị l ã o ninh. ê ơ n hai c h ụ c c ặ p mắt h ọ c trò đ ề u l ộ jay ngạc n h i ê n k h â m p h ụ c n g u y ễ n sinh c u m t h ầ y đồ đ ứ n g d ậ y chống hai bàn tay xuống án thư suy tưởng đôi mắt nhìn về phía Nguyễn sinh côn ông hỏi có trò mô đã làm xong nữa không cả lớp ngồi im lặng thầy đồ g ò n g ấm áp trò côn g ồ i xuống k é o b i chân các trò thầy dạy học từ ngày thầy mới có dúm tóc bằng quả thị nay đã có những sợi bạc nhiều người học trò đỗ đạt cao hơn thầy đã làm tướng quan q u y ệ n quan phủ nhưng thầy chưa hề gạt viên với một học trò nào có thiên tư như trò quỷ sinh côn thầy biết c á y lẽ k h e n người trẻ tuổi đang ở trước mặt mình là có hại nhưng với trò côn thì thầy lại tự cho phép mình làm trái với cái điều ấy bởi lẽ cái thần sáng của trò côn rất khác thường vốn chữ của trò côn chưa có nhiều nhưng cái tỏa sáng trong t í lự lại d ư ợ c ra khỏi lứa tuổi ấy Giờ các trò đã rõ thầy ra đầu đề bài tập làm câu đối Giấy trên có trung sơn giấy dưới có trắc lĩnh chỉ có vậy bà cô đã tạo nên một bức tranh hùng vĩ cho hai ấ y câu đối mà ta tưởng là của một thi d â n chân cảm quả là thi trung hữu quả. chợt ông sửng sốt nhìn ra phía đường làng học trò nhìn theo thầy một tốp lính và có cả tiếng nhạc ngựa đang phi vào làng cả lớp học lắng xuống tiếng nhạc ngựa xa dần vào sâu trong s ớ m thầy đồ nhắc nhở nè các trò chú ý nghe tay giảng tiếp tiếng giảng bài của thầy đồ đều đều giữa ban trưa thoang thoảng hương từ nhà bên đã rộn lên những tiếng nói tiếng cười hể hả một ông lão chống gậy trúc đi từ ngoài ngõ vào thầy trò rời khỏi án thư đi ra cửa các học trò nhìn theo d á n đi khoan thai của ông lão và thầy học của mình ông lão giọng trang nghiêm sực k i n h bao ghê thầy quê ta đã có h ọ c phúc ông q u ỷ s i n h s ắ c đã đậu hội thí phó bản quan phó bản thầy đồ mắt nhìn đầm thắm nói giọng xúc động quan cửu sắc của chúng ta đã đợt quê ta đã có phó bản phát khoa quan t r ờ i đã xuất giấy về cả n g u ỷ sẽ đ ó i quan d i n h quê ba tổ thầy đồ nói với các học trò hôm nay thầy cho các trò gãy xốp đám học trò tay s á c h ống bút tay cắp cặp sách tỏa ra các ngõ đường làng hai anh em côn lưng lưng nhìn những lá vàng bay xoay xoay trong nắng xế chiều côn chạy lên trước anh khiêm côn ôm cả sách cả ống bút chạy ùa thẳng vào nhà tìm bà báo tin mừng không thấy bà ở trong nhà trên côn xuống nhà ngang sang nhà thờ mẹ vẫn không thấy bà côn đứng thực ra trước bài vị thờ mẹ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 mọi người chào cụ rối rít cụ mời họ c h à o nhà ông tiên chỉ đặt trầu r ư ợ u lên án thư giọng ông hơi trầm thưa cụ chúng tôi được hội đồng lý hương q u y thác tới đây kết báo với cụ và thân quyết về quan nguyễn sinh sắc đã đem d i n h hiển về cho nhà d i n h q u a cho l ạ c g xóm quan là người đầu tiên ở đất này chiếm được bản hội thí cụ đồ nước mắt l ư n g tròng hai bàn tay nhăn nheo bấu chặt lấy thành tràng kỹ mà chân vẫn không hết t run g cụ hỏi lưỡi hơi l i ế u lại thưa thưa thưa quý cụ xin quý cụ dạy biểu cho mẹ con bà cháu n h à tôi phải làm chi bây giờ hoàng phó bản sẽ vinh quê về bên quê nội mọi việc đều có hội đồng hương lý lo liệu cụ cứ bình tâm cả buổi chiều nhà cụ đồ người ra vào nhộn nhịp như ngày tết mâm cơm đã dọn ra t ừ lúc gà mới lên chuồng mà vẫn đầy lòng bàn chẳng khác gì cái ngày vợ chồng ông nguyễn sinh sắc đưa cả con cái lên đường vào kinh đô quế ăn học đêm tĩnh mạc tiếng mỏ rau lõm lồi trong làng gió tây nam chiền làng chiền xã t h ư ợ n hạ khắp nơi nghe rõ tầng lời mà làm cho đ ư n g quang trên quả tóc sức xuống dân ta t r o n g đất vẫn nhà đắp đàn trả chiếu nào căng nào lòng nào t r ô n g nào chiên xuống tận tính đường rước h o à n g p h o bạn là nguyễn sinh huy bai tổ danh quy chiền làng chiền xã cụ đồ cô an chị thanh anh k i m bé côn nghe tiếng ông mỏ rao đều nao nao trong lòng niềm vui nỗi buồn chen lấn nhau trong tâm hồn từng người không khí trong nhà lặng lẽ chẳng có dễ gì là nhà của một ông tân khoa hội thí sắp d a n h quy đêm sang canh tiếng lá rơi nghiêng xuống mái nhà phát ra một âm thanh mỏng t h i ế t cụ đồ nghe tiếng con cháu thở đều đều trong giường cụ rón rén bưng cây đèn đi sang bàn thờ v g i con gái xấu s ố hoàng thị loan cụ c ụ c đầu bên bàn thờ con không để tiếng khóc bật to toàn thân cụ rung lên cái bàn thờ cũng rung theo nước mắt đổ ra nhiều mà nỗi đau đớn vẫn không chơi cụ ngước lên nhìn bài gì và thầm trò chuyện như có mặt con loan ơi từ chốn kinh đô xa xôi con có về thấu nhà lúc ni không con hay linh hồn con còn giảm dất bên chồng con trên đường vinh quy con ơi mười sáu tuổi con đã phải dành tiền chéo áo đâm gạo chéo khăn để nuôi chồng đèn sách dự chồng con được thành đạt thì con đã khuất núi lo ăn à con rời chồng giữa cái tuổi trẻ chưa qua mà già chưa tới chồng con không thể đứng dậy để gà trống đuôi con được chồng con á t phải có đôi có lứa với một người khác người đó sẽ cư xử ra răng với các con của con tiếng gà cấy đầu t ấ t lên mở cửa chân trời c ô đồ chợt nhớ là đêm đã tàn c ô bưng cây đèn rời bàn thờ con gái trở về b u ồ n c ô d ự c lại bên giường cháu khiêm c ô dắt chặt chiếu đắp che kín gió cho cháu ngủ ngon bước đến bên giường cô an c ô sững sờ nhìn vòng tay của con gái kê dưới đầu cháu thanh nước mắt lại d à n g v ụ xuống má c ô lẩm bẩm giá con an nhà mình chưa nhận trầu ăn hỏi giá mà mình á đó... có một đứa con gái nữa mẹ mất thì bú vú gì vậy thay chị làm mẹ các cháu thì còn chi bằng cụ t h á p h ư ơ n g vái vái trước bàn thờ chồng ông ơi con rể người học trò của ông đã đạt được cái điều ông từng mơ ước chắc ông đang mỉm cười nơi chín suối cụ ghé lưng nằm xuống giường ôm chặt lấy bé côn s ư ơ sớm run theo tiếng trống làng cả một vùng quê c h y lên c á m thanh náo nhiệt trống đại trống dần trống thủ cổ chiên chùm choè đàn bát âm trên con đường quang nắng trải mệnh màng dẫn đầu đoàn rước là người làng sen làng chùa tiếp theo là n g ư i các làng trong xã chung cự rồi các làng thuộc tổng lâm thịnh và các tổng khác của quyện nam đàn nguyễn sinh k h i m nguyễn sinh côn xúm xín trong bộ áo dài đứng ở hàng đầu đoàn học trò h ộ i đồng lý hương của mỗi xã đứng theo đơn vị xã mình một ông lão chích khăn mỏ rìu đỏ ngang lưng thắt đa d à n g tay cầm ống d ò i đồng nâng lên miệng gọi dài vọng ai ngủ để chỉnh tề ghe ba hồi trống tiền trước h ậ u s a u từ từ v à bước chống lệnh nổi lên cờ ngũ hành dương cao phía trước c á c đoàn người rùng rùng chuyển bước giữa đồng quê tháng mười tiến về thành phố vinh thành phố vinh đã diễn ra một cuộc n g h ê n tiếp và tiễn đưa vị tân khoa phó bản nguyễn sinh huy quan g bố chánh vẻ mặt ủ dột đi đằng sau quan tổng đốc đào tấn nói d ẻ xúc xỉm thưa cậu thượng ngài là một đại quan tín đ ầ u một bộ của triều đình đưa kim tổng đốc việc gì phải đi tiễn ra tận cửa tiện một ông tân khoa v í n h quý quan g đào tấn mỉm cười tôi không lạp gây lễ theo phẩm hàm tôi đón tiếp tiễn đưa một trí giả có học dị hơn tôi quan tổng t h ấ đạo tấn vượt lên khỏi quan bố chánh ông sống bước với quan phó bản nguyễn sinh huy qua cửa thành hai hàng lính bồng súng chào hai người lính cán bước đến quan đạo tấn chìa tay mời kết mời quan tân khoa lên cán hồi hương đáp rước quan vinh quy cũng đã đợi đón tại địa phận cửa thành tây quan phó bản chắp tay chái đa tạ c ù thượng và quý quan xin cụ thượng cho phép kẻ hàng nho này được giữ trọn hết nhà được đất từ đây chạy tới quê nhà chẳng có xa nữa tôi rất cảm k í c h trước tấm lòng của cụ thượng thiên hạ chi sự thành ư u đại bộ chi chí sĩ n h i bại ư u hàng lậu chi tiểu nhân quan đạo tấn trở vào tỉnh đường t ấ p lính về mang cán không đi theo quan phó bản đoàn người đi rước quan phó bản vinh quy đã đợi ở ngã ba cầu r ầ m nhìn một bể người đông đảo võng lòng cờ quạt trống kèn quan phó bản là người hai mắt chớp chớp lắc đầu viên lục sự huyện nam đàn thay mặt cho các hương chức và dân chúng trong m i ệ n thưa với quan phó bản thưa quan tân khoa khi nhận được trác của quan trên xuất về từ quan trên đến dân trong huyện đều vui mừng cho nam đàn cho c h u n g cự cho kim liên đích văn vật đã h ô t đúc t h ê b u ộ c bậc phó bản phát khoa ai nấy đều đô nức sinh được đi rước quan vinh quy chẳng hay trong cuộc đón rước ni đi, có t i ề u chi không phải thì s i n quan lớn nguyện lượng mà đại xá cho quan phó bản đứng giữa đám đông nói tôi t h không ngờ cái việc đỗ đạt của tôi đã gây ra sự mất công mất việc của bao nhiêu người thưa quan phó bản việc đón rước các vị quan tân khoa vinh quy là theo luật lệ của nhà vua xuống chiếu cho dân phải thi hành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 cho nên dân làng sen theo sự bày biện của hội đồng hương lý đã dựng nhà đón quan về quê nội để đúng g i ớ i thể thức d i n h quy thực tình dân làng hoàng trù cũng định làm nhà to đón quan về bên đó quan phó bản cho mày khi nghe việc quê nội quê ngoại của mình đều muốn đua nhau làm nhà đón mình d i n h quy ông nói giọng trầm trầm thưa tất cả bà con thưa các thầy học lý việc bà con dân làng thuận làm nhà cho tôi bên nội cũng như là bên ngoại thực tình tôi rất khó xử tôi không dám nghĩ một điều chi khác về tấm lòng vàng của dân làng nhưng mà nghĩ về mình thấy việc thi đ ổ đại khoa của tôi chưa đem lại một chút lợi ích chi cho dân làng cả b i ệ t mô lúc tôi ra ngồi ghế quan trường tôi lại trở thành cái nạn cho dân cướp đêm là giặc cướp ngày là quan mà cả khối người cười rộ và ào lên như s ó n g không đâu quan phó bản sắc của chúng tôi sẽ là ông quan gì dân thương v â n họ công kinh hai cậu con trai quan phó bản sắc lên d a i quan phó bản nhìn hai con mặt đỏ cây thẹn thùng ông nói với chân mà cũng là lời tự răn g mình tôi luôn nhớ và làm theo bằng được cái điều thực kỳ thực bất hủy kỳ thí ấm kỳ thụ giả bất chiết kỳ chi có nghĩa là ăn cơm xong đừng đập bát ngồi mát dưới bóng cây c h ế vẽ cành cả khối người lại reo lên cùng tiếng trống tiếng chiên quan phó bản sắt chắp hai tay d ơ cao qua đầu nói xin bà con để tôi cùng đi bộ về k ẹ o mất ngày mất buổi các ông lý hương vẫn hài nỉ quan phó bản lên g i õ n g nhưng ông vừa đi vừa khuyên họ miễn cho ông phải nằm để người khác k h i ê n quá trưa đám rước quan phó bản vinh quy và tới con đường rẽ vào làng sen nhân c h â n làng sen và các làng bên đã đứng thành hai hàng dài đường trải kính chiếu hoa quan phó bản nhìn con đường về làng hỏi ông tiên chỉ tay cầm bỏ hương n g h i n g ú t và cái biển có bốn chữ phó bản phát k hoa thưa cụ tiên chỉ làng đón tôi về vinh quy bái tổ sao còn rào đường lại ông tiên chỉ và mọi người đều dồn mắt xuống con đường làng rực rỡ chiếu hoa giọng ông tiên chỉ hơi rung à, thưa thưa quan lớn ông sắc đỡ lời ấy chết tôi vẫn là dân của làng sen chứ có khác chi mô à thưa quan pho bản dân làng muốn được b ạ n t o lộc câu kính lúc quan về vinh quy h ạ câu nói đầu lưỡi của dân ta là quan nhất thời dân d ạ n g đại dù tôi đ ổ đạt cao tới đâu làm đến chức tước to lớn mấy tôi vẫn là con người bình thường người dân dân là gốc gốc rễ của tôi là đứa bé mồ côi cha mẹ đi chân đất ngồi lưng trâu nay tôi nên người có chữ chữ là mắt thì càng phải biết đạo lý sống có đạo lý đạo lý là gốc chính kỳ bổn nhi dạng vật lý có nghĩa là cái gốc đúng thì dạng sự được yên ổn những chiếc chiếu trải được cuốn lại ông sắc sải bước trên con đường làng k h ắ p khỉnh hố chân trâu ông đứng s ừ n g mắt đăm đăm nhìn ngôi nhà mới dựng cô đơn giữa một khoảnh đất rộng quá tầm ước đoán của ông bà con đứng đầy s â n đầy giường hai người bạn thân cự quý giải sang và người anh nguyễn sinh thuyết x ấ m xích bên ông những người bạn danh nho này đều nhận thấy ông phó b ạ n sắc không vui đang có điều gì ấy nấy trong lòng ông giải sang hỏi chắc quan bác đang có điều chi đó không vui phải không tôi thấy ngượng vì sự đón hứa ồn ào này và làng đã c h ừ n g cho tôi nhà quá lớn giường quá rộng <cười> cái nhà ngang á để đun bếp là d ở ở bên tôi đưa về đó chú ạ ông thuyết nói viên lý trưởng với cung kính thưa bẩm quan phó bản thể t h a c nguyện vọng của dân chúng dãy kiến chung của hội đồng lý hương á thì cắp một mẫu bảy s à o đất công điền để làm ruộng lộc điền n h à bốn s à o mười bốn thước làm giường dẫn nhà năm gian để gia đình quan cái chỗ chú n ắ n g chú mưa mà lẽ ra dân làng phải xây nhà nói g rước quan về ở mới thỏa vì lần đầu tiên trong lịch sử xã chung cử này quan là người chiếm được bán vàng hộ i thi một gì khác trong hội đồng lý hương thưa thiếp à thưa quan tân khoa dân l à n g còn mong muốn được bổ theo đầu người trong xã góp tiền lại mở hội ăn mừng ba ngày có hát t r o nhà tơ hát tuồng và hát chèo trong suốt ba đêm liền bà con đứng ở sân và tầng ngoài đường đ ề u hưởng ứng phải mở hội ăn mừng ăn mừng tật h to mới t h ỏ a dạ cái dịp vui hiếm có ni v ẽ mặt ông sắc càng buồn buồn đôi lông mày nét mực tàu chuyển động lấp láy dòng ông xúc động tôi rất cảm kích trước sự đối đãi hậu hĩ của dân làng của hội đồng hương lý nhưng tôi rất đau lòng vì ruộng đất làng ta chỉ cho đầu người thì mỗi người chỉ được một mảnh đủ cho chó nằm đòi ỏ i đuôi nhưng mà số ruộng đó hầu hết là ở trong tay một số ít người nay l ạ dành cho một mình tôi những một mẩu bảy xào ruộng cày bốn s à o vì bốn thước đất giường chẳng quá ra việc đ ổ đại khoa của tôi chưa thấy cái d i n h dự cho dân làng là đâu cả mà lại là cướp ruộng tức là cướp bát cơm của dân rồi bà con nghĩ coi giữa ngày mùa mà nhiều nhà không có một hạt thóc để nhổ râu cho nên tôi xin hoàn lại ba s à o giường bảy s à o ruộng tôi nhận một mẫu ruộng n h ư n c h â n làng cho tôi được quyền bán một phần nữa lấy tiền gộp lại với số tiền mà dân làng đã góp để ăn mừng tất cả món tiền này đem chia cho những nhà nghèo nhất trong làng với mức nhà được ít là sáu tiền nhà được nhiều là một quan thiết tưởng người đáng được ăn mừng nhất của cái ngày này là thầy hoàng xuân đường là hoàng thị loan than g ôi cả hai người ân nhân của tôi đều đã khuất cả làng những cặp mắt ướt nhìn về quan phó bản sắc ông cử quý xua tan cái không khí nặng nề bằng cách cho hai người chiếc sắt treo lên bức văn trướng bằng lụa nhà ông cất g i ọ n g đọc tiếng tri âm trong bài văn trướng cứ lắng sâu lắng sâu tận đ á y tâm hồn quan phó bản nguyễn sinh sắc còn nguyễn sinh côn lại ghi sâu vào lòng mình về những điều cha nói với dân làng trong buổi dinh quê Ở, nhưng vẫn để cô thăm con gái đầu lòng của ông hằng ngày về làng chùa săn sóc bà ngoại độ vài ngày ông về làng chùa một lần cô hoàng thị an đã lấy chồng những ngày đầu về ở ngôi nhà mới cô nhớ bà ngoại cồn cào ruột gan có những lần đang đêm cô thức giấc đi một mình d á n trăng khuya từ làng sen sang làng chùa về với bà ngoại cụ đồ an cũng nhớ đến các cháu mất ăn mất ngủ nhiều h ơ n c ô cảm thấy những người mất hồn để cái gì ở đâu cũng chẳng nhớ nữa mà c ô là đứa cháu để lại trong lòng cụ nhiều nỗi nhớ bồi hồi nhất lúc giả trầu lại nhớ cháu côn thường nhai trầu hộ bà bưng bát cơm ăn c ô lại nhớ cháu côn thường hay gấp tiếp thức ăn lên bát cho bà tối tối đau xương đau mình c ô càng nhớ cháu côn ngồi cạnh đấm lưng an n g ủi bà c ô nhớ cả cái tính tinh nghịch của cháu côn côn hay rủ đám trẻ trong xóm đi t r e o chó để chúng s ủ om sòm bị người ta đến nhà rầy la bà ngoại một hôm cụ đồ an đang cho heo ăn ở giường sau nghe tiếng bà hàng xóm nói to đằng trước sân cụ tú ơi cụ tú ơi cháu nhà bà bé khim chạy dội ra mắt bà và tội em côn đi t r e o chó nhà bên cạnh đang bị người ta đuổi sang tận nhà mắng mỏ côn chạy từ ngoài ngõ về vào nhà bưng cái khế đ ậ u của ông ngoại đem tới đặt trước bà hàng xóm mời cháu mời bà ngồi ghế có tựa lưng mà chửi cho đỡ mỏi chân ạ bà hàng xóm nổi máu tam bành chạy thẳng ra sau g i ư ờ n g xỉa xói bàn tay trước mặt cụ đồ tôi nể cụ tôi tôi, tôi tôi nể cụ không thì tôi tôi cho cậu ấy một trận lên thân trời đất đó con nhà khoa cử nhà thầy nhà quan có danh có giá mà nghịch ngợm như quỷ sứa như bầy bò vô học à cụ đồ chết lặng đứng lần đầu tiên bà bị một người hàng xóm chữ nặng lời xúc phạm đến nề nếp gia phong gia giáo vừa đau xót về những lời cay độc của bà hàng xóm cụ vừa giận cháu định đánh cho máy roi nhưng bé côn đã chạy lại ôm chầm lấy bà bà ơi cháu đã thấy cái tội dại dột của cháu xin bà tha lỗi cho cháu ạ từ rầy trở về đi cháu sẽ không còn dại dột như vậy nữa cháu cũng xin bà đừng m ấ t h đi cha cháu bà nhé cụ đồ v u i cơm giận cụ thấy cháu mình đã nhận thấy lỗi và hứa với bà sẽ sửa lỗi chiều ông sắc về bữa cơm chiều vẫn vui vẻ như thường lệ cụ đồ ăn cơm ở nhà dưới với con gái hoàng thị an và người cháu họ ở giúp việc ba cha con ông sắc ngồi cùng mâm ở nhà trên nơi cụ tú dành ba gian g l ậ p trường học bữa cơm gần xong ông sắc dặm miếng cơm cuối cùng nói hôm nay các con ở nhà học thuộc bài lạc dân chi lạc giả dân v i ệ t là kỳ lạc rồi chứ có m ạ n g chơi quá không bé khiêm thưa dạ c h ú con đều học thuộc bài rồi ạ chỉ có em côn là đi t r e o chó thôi cô ngực nhai miếng cơm trong miệng m ặ t tái mét t r e o chó thế nào dạ thưa cha em côn đã đầu t e o cùng mấy bạn nữa đến ngõ nhà bà chắc á ném mảnh sành vào sân t r e o đàn chó săn đang nằm trên sân á chó sổ chạy cả sớm luôn bà chắc sang nhà ta mắng trước mặt bà ta là con nhà khoa cử nhà t h ầ y nhà q u a n g bà nghịch ngợm như khiêm không d á m nhắc lại nguyên những lời bà sớm mắng ông sắp để bác đ ũ a xuống mâm b é c ồ n nắm chặt đ ũ a nhắm mắt lại để cái b ọ p tai của cha sẽ d á n vào má mình nhưng nghe tin ế g cha thở chài cô mở mắt thấy cha l ặ n g l ẽ đứng lên đi tới m ó c áo chặt khoác lên người cái áo dài đen đi xuống nhà dưới côn k i m đều nhìn theo cha ông sắc đứng trước cụ đồ k h o a n tay cụ đồ cũng đã buông bác đồ đứng dậy ông sắc nói thưa mẹ trưa nay lúc con đi v ắ n ở nhà cháu côn đã gây ra cái việc nhỏ mà tai hại lớn gia phong ta bị những lời xúc phạm con là cha của cháu côn con dại cái mang con x i lỗi mẹ và trước vong linh cha trước t r o n g linh nhà con con chịu cái lỗi p h ụ bất giáo tử hành tai cụ đồ giọng xúc động sau lúc xảy việc bé c ô đã biết lỗi của mình và có hứa với bà là cháu sẽ không còn nghịch ngợm cái trò t r e o chó hàng xóm nữa anh đứng phận làm cha những cái lỗi con dạy cái mang mẹ đây là bà của nó mẹ cũng có lỗi con hư tại mẹ cháu hư tại bà ông sắc trở lại mâm cơm bé côn vẫn ngồi không nhúc nhích bé khiêm nhìn em đầy ái ngại và tự trách đã lỡ m ắ t cha ông sắc nghiêm vọng côn dạ thưa cha từ ngày mai mỗi bữa con bớt ăn một bát cơm cơm nước xong con quẩy sọt bị lạc phân bò chiều về tắm rửa xong con vào án thư viết hai chữ nhân cách khổ chữ hàng tám đủ năm mươi trang giấy rồng n ậ p cho cha rồi mới ăn cơm tối con làm những việc ấy trong bảy ngày d â n lời cha cô đã làm đầy đủ những việc ấy một cách vui vẻ quan g có b ạ n sắc mở trường dạy học người ở các quyền dọc sông lam đến sinh cho con học rất đông nhưng quan phó bản chỉ nhận dạy một số ít ông dành một phần thời giờ để đàm đạo văn chương thời cuộc với phan bội châu dương thúc quý nhất là từ sau chuyến đi yên thế tiếp xúc với q u a n g hoa thám trở về phan bội châu thường gặp gỡ quan phó bản sắc quan đốc học đặng nguyên cẩn quan nghè ngô đức kế các ông đặng thúc hứa đặng tử kính đặng thái thân lê văn huân đặng văn bá tôn gia nhuận cùng nhau lo việc đại nghĩa nhưng quan phó bản sắc cho là thời vận chưa phải lúc ông cũng khước từ cái việc triều đình q u ế gọi vào kinh đô nhận chức ông lấy lý do phải ở nhà phùng dưỡng mẹ già đô s á c diện đã tư giấy về cho tổng đốc nghệ an xem xét lại thái độ phó bản sắc đối với triều đình vì theo bản tự khai gia cảnh trong hồ sơ thí sinh thì nguyễn sinh huy tức sắc m ộ t côi cha mẹ từ lúc còn nhỏ nay triều đình bổ nhiệm đi làm quan lại xin cớ có mẹ già quan tổng đốc đào tấn biết rõ gia cảnh của quan phó bản sắc đã làm tờ trình về triều đình huế ông đề cao quan phó bản sắc là một người có đức sáng vợ chết đã thay vợ chăm sóc tuổi già của mẹ vợ bà mẹ vợ chà bên nội bên ngoại đã khuyên quan phó bản sắc lấy vợ kế để có người đỡ túi nâng khăn vì ông ở cái tuổi chưa tới bốn mươi nhưng ông từ chối triều đình huế căn cứ ở lời đề b ạ c của quan tổng đốc đào tấn đã vui lòng để quan phó bản sắc ở nhà làm tròn chữ hiếu người con gái đầu cô nguyễn thị thanh của quan phó bản sắc đã tới tuổi mười tám ông giao cả việc nhà và chăm sóc bà ngoại cho cô ông đưa hai con trai đi thăm bạn bè và viễn cảnh đẹp trong tỉnh những nơi hợp cảnh hợp người ông thường ở lại lâu vừa dạy học vừa thù tạc với bạn n g o ạ n cảnh núi sông đền đài chuyến đi xa nhà đầu tiên quan g phó b ạ n sắc dẫn hai con ra diễn châu thăm một người bạn ở làng d ạ n phần dọ tất đắc mới từ quan g trở về dạy học và ông đến từ làng quỳnh đôi để tạ ơn ông hồ sĩ tạo người đã giúp đỡ ông vào trường quốc tử giám trên đường từ vinh ra phủ diễn côn mang bên nách chiếc tay nải bằng g i ả i tay điều chân đi dép da bò bước thoăn g thoát theo c h a nhưng côn ham ngắm cảnh bên đường thường tục lại sao bị anh khiêm mắng c ụ cáo c lại anh lắm lời quá ông sắc q u ắ t mắt nghiêm giọng côn vì đang ở trên đường nếu ở nhà thì cha bắt con nằm xuống đánh mười ro về tội bất để. anh con có nói sai xử sự sai với con thì đã có cha phân xử hoặc con phải nói với anh bằng một thái độ lễ phép con không được nói với anh câu nói của con nhà vô giáo dục như vậy ông dừng bước bên sông cấm c ò n khoanh tay xin lỗi anh con đi cô đặt chiếc khăn gói trên d a i xuống bãi cỏ khoanh hai tay trước ngực dòng chân thành xin anh cả tha lỗi cho em cậu cả khiêm rơm rớm nước mắt chạy lại s á c h tay nải lên thôi thôi để anh mang đỡ em một đoạn kéo em mệt đi không kịp cha thôi đi ba cha con phó bản để thủng thẳng bước trên con đường mà sông núi mây trời đẹp như bức gấm t h e o đi hết dãy núi cấm sang địa phận diễn châu mảnh đất nổi tiếng trong lịch sử với tên gọi châu diễn c ô n tần ngần nhìn ngôi đền cổ kính có nhiều tòa từ trên đỉnh núi xuống tận chân núi sát đường thiên lý cô ngạc nhiên hơn khi đứng trên dốc nhìn vào phía tây đối diện với ngôi đền dãy núi xa xa rất nhiều hình nhiều v ẻ càng ngắm núi càng biến hóa những hình ảnh theo sự tưởng tượng của côn hòn lèn gần nhất nằm ở giữa cánh đồng bát ngát màu xanh lại y như là một người cụt đầu đứng hiên ngang giữa đời cô nói n với cha thưa cha con muốn được cha chỉ bảo chúc con về sự tích ngôi đền này về tên của các hòn núi kia con thấy lạ mắt quá cha thấy con ham muốn tìm hiểu v ề c ộ i nguồn ông sắc bước đến bên gốc cây tùng già giở cơm nấm cho hai con ăn v ư b ố n cây cổ thụ ba cha con quan phó bản c ô n h ì n về phía núi non b i ê n biết trải t ừ chân trời xa ông kể cho con nghe trọn câu chuyện tình sử mì châu tròn thủy cô ngạc nhiên hỏi cha thành cổ loa ở mãi tận đâu hả cha cái đó thì cha chưa có đi tới đó nhưng cha đọc sách thấy xa xa lắm con à. khiêm lắc đầu vòng hơi kéo dài người đời xưa có lẽ họ bịa chuyện chứ nàng mị châu kiếm đâu cho đủ lông ngỗng mà rải khắp con đường dài ấy cha hả ông sắc cười cô nói và thán g phục chuyện mỹ châu trọng thủy hay lắm tài tình lắm n g a con nhận thấy vua nhà triệu nước tào nham hiểm ghê gớm chàng trọng thủy ngoan ngoãn làm theo mẹ của cha bày cho còn vua nhà thục nước ta lại trọng chữ tín h thành thật muốn hai nước ở kề nhau có hòa hiếu để dân được sống yên ổn làm ăn d â n g vua nước ta lại không đề phòng sự gian g dảo ở mỗi ước của vua nhà triệu nàng mỹ châu lại ruột để ngoài da cha v ậ y con v ậ y thì giữ nước làm sao được nhưng câu chuyện lại cho thấy cái điều đáng trọng không khinh được v ô t h ụ c đó là người đã phải tự chém con gái mình và tự xử án mình bằng hành động nhảy xuống biển về tội để mất nước chứ không cam chịu nợ mình cho g i ặ t nước quan phó b ạ n sắc hơi sững sờ nhìn hai con nhìn ngôi đền thờ thục phán c ò n nói đúng nước có lúc thịnh lúc suy đó là điều thường thấy trong trời đất nhưng con người ta lại phải biết giữ trọn khí tiết dù t h u ộ c phán thuộc loại đó con hãy để ý vào phong cảnh núi non đền đài con v ề hỏi cha về hòn núi kia giống một người cụt đầu người ta thường gọi đó là hòn hai vai hoặc là núi tướng quân rơi đầu đó con còn à, phía xa xa kia là hòn trống thủng từ hòn trống thủng một dãy núi dài dằn đặt sát chân trời đó là núi cờ rách hai mắt côn g chơm chớp nhìn theo hướng tay chỉ của cha khiêm thì ngạc nhiên thốt lên ai tưởng tượng ra đầu tiên hình dáng các hòn núi đó hẳn làm ắ t t i ê n cha ha từ lòng người mà suy ngẫm ra con hả người ta còn gọi d ù n g núi ấy là d ù n g ba hòn theo chuyện kể từ hồi x ữ a hồi xưa thì nước ta có gặp từ phương bắc tràn vào dân ở khắp miền đất nước ta nhất tề đứng dậy chống gặp giữ nước từ d ù n g nghệ tĩnh nè có một vị tướng kéo đại binh ra bắc đánh n ư trăm trận chẳng may trong một trận giáp chiến con ngựa của ông giáp phải cọc quỳ chân trước bọn giặc xúm lại ông bị một lát đại đao đi qua cổ đầu rơi xuống đất ông ngai người ra lấy được đầu lấp lên cổ và phi ngựa mở đường máu chạy trở về quân sĩ của ông cũng kéo cờ mở trống về theo trên đường về vị tướng này đã gặp một ông lão tại phía bắc sông mã vị tướng dừng ngựa mới hỏi là à thưa ông từ xưa đã có người nào bị chặt đầu lại lấp lên cổ mà sống lại được không thì tướng quân mới nói là sống được vị tướng lại thúc ngựa phi tới diễn châu quân sĩ bủa ra từng d ù n g yên thành vị tướng gặp một bà già ở phía nam sông bùn á liền hỏi thưa cụ xưa nay có người nào bị chặt đầu lại tự mình chắp vào cổ mà vẫn sống được không bà cụ lắc đầu loài quỷ mà loài yêu tin h Thì thể mới có bà ị chặt đầu n y m cụ đầu nếu khác, thì chặt còn chết. người loài là Bà bị vừa nói dứt lời đầu vị tướng quân rơi xuống đất và ông đã quá thành hòn núi hai v a i người của ông chạy thêm một đoạn lên d ù n g yên thành hóa núi mã phục tại làng yên mã trống cờ cũng quá thành núi trống thủng núi cờ rách nghe cha kể xong câu chuyện khiêm vẻ mặt đâm chiêu nghĩ ngợi côn mắt vẫn nhìn về hòn lèn hai vai nói cha ơi ước g ọ n g của dân ta thật là đẹp tưởng tượng của người ta thật là tuyệt vời phải không cha c ò n nói đúng g i a n g núi non của quê ta thường thể hiện sự k h á c d ọ n g của con người một hôm ba cha con quan phó b ạ n s á c đi qua xã bạch ngọc thấy đền quả sơn uy nghi hơn c á i đền t h u ộ c phán an dương vương côn lại ngạc nhiên hỏi cha chắc v ị thần này có công lớn lắm cho nên mới được dân làm đền thờ nguy nga chứ hả đền thờ này là là thờ một ông quan đời nhà lý đó con quan trường mà cũng bắt dân làm đền thờ ừ tệ quá phải không cha con nghĩ hơi s ố c nổi đó con à trong đám người làm quan có kẻ bất tài đục khoét vân d â n lại có người tài cao đức trọng làm lợi cho dân được dân nhớ ơn làm đền thờ phụng c ò n nên nhớ đền quả sơn này là nơi thờ quan lý nhật quan ngài là con thứ tám của vua lý thái tổ được phong tước uy minh hầu năm tân tị thì vua lý thái tông cử lý nhật quan vào làm quan coi giữ đất nghệ ngài đã có công mở mang bờ cõi dẹp yên d ặ c phía tây phía nam của đất nước chính ngài đã giết chết vua chim là xà đẩu khi xà đẩu đem quân xâm lược nước ta nghề nông nghề tầm tang vệt lụa đánh cá làm muối được sớm thành hành khắp xứ nghệ là do công lao của quan lý nhật quan khi nghe tin triều đình về lý nhật quan trở về thăng long dân nghệ đã lũ lượt kéo đến tỉnh đường à, sinh quan ở lại tiếp tục chăn dân nhưng ngài đã không thể làm khác với lệnh của triều đình được trên đường ngài về thăng long bọn đình thần đã đón giết vì sợ con g à i tại triều thì chúng sẽ bị vạch mặt nhân dân nghệ an nghe tin g ữ này đã tự ý để tan n g à y và lần lượt làm ba mươi hai ngôi đền thờ uy minh hầu lý nhật quan g nghe xong câu chuyện của cha kể côn im lặng một hồi lâu côn nói như khoe với cha v à điều mình thích thú bây giờ con mới hiểu ra cái ý nghĩa câu vè mà bà ngoại thường nói vui dân d ạ n g đại quan nhất thời ghế quan ai ngồi xin chớ thờ ơ thương dân dân lập đền thờ hại dân dân đái ngập mồ thối xương quan g phó bản vừa cười vừa nói bà ngoại nói không phải để mua vui đâu mà bà dạy cha dạy những người có học có chức trọng quyền cao đó con ạ quan g phó bản sách đã dẫn con trai đi hầu khắp những nơi nổi tiếng về phong cảnh đẹp về di tích lịch sử của nghệ an ông lại đưa hai con sang hà tĩnh hai anh em khiêm côn được cha dẫn về thăm nhà thờ họ nguyễn tiên điền thăm mộ đại thi hào nguyễn du côn tần ngần đứng bên cha bên anh trước mộ nguyễn du và c h n h lòng thầm nhớ những câu thơ trong truyền kiều xè xè nắm đất bên đường vào dầu, dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh rằng sau trong t i ế n thanh minh mà đây h ư khói vắng t a n thế này côn hỏi cha nguyễn du đã để lại t r u y ề n kiều mà bà ngoại thuộc mẹ của con thuộc dị an và bao nhiêu người ở làng ta đều thuộc công lao lớn ấy sao dân lại không làm đền thờ ông nguyễn du hả cha người quê mình không coi công việc làm thơ làm văn là trọng con à, thậm chí lại coi n h ư cười t ạ c giỏi hát hay là đồ sướng ca vô loại sao con lại thấy có ngôi đền thờ thằng ăn t r ợ m bị đánh chết hả cha quan g phó bản phì cười cha làm sao giải thích nổi những điều ấy với con được khiêm chao da tráng nhưng đã kìm được chị nói m ắ t em việc đời đã vớ g i ậ n mi lại thông minh vớ g i ậ n nốt hư <cười> côn lườm anh khiêm anh đừng có khinh em là vớ g i ậ n anh không để ý chứ vừa rồi ta đi qua một cái miếu thờ cả cái tên ăn trộm ăn cướp nữa trước cửa miếu có một hàng chữ lớn đắp nổi đạo tặc tối linh tôn thân khiêm im lặng b à cha con quan phó bản g như rơi vào khoảng không và trong dòng suy nghĩ của mỗi người h i ệ n l ê n một câu hỏi lớn về những việc đời trong c h u y ế n đ i về hà tĩnh quang phó b ạ n sắc lưu lại q u y ệ n đ ứ c t h ọ một thời gian p h ậ t nhiều cha con ông ở trong nhà ông phạm khắc d u a n côm đã được dịp nhìn tận mắt những dấu tích t ộ i ác của thực dân pháp vừa gây ra tại dùng này là quê hương của phan đình phùng là đ ấ t đứng chân của n gậy quân c ầ n dương trong suốt mười năm rong m ộ t hơn đám trẻ làng đông thái nô nức đến xem vinh thự của hoàng cao khải phù chánh đại thần tức quần công vừa xây xong giữa làng quê rợp bóng tre cao vút lên những tòa nhà to lớn bốn phía tường cao bao bọc qua cổng vào là một dãy tường hoa trước sân một bể cạn lớn cây si già hòn non bộ ba ông lả giọng ngồi thu lu trên các bậc đá tuy là từ nơi khác mới đến côn vẫn đi ở hàng đầu đám trẻ tới dinh q u ậ n công họ hoàng từ ngoài hàng cây đầu làng cột vô số ngựa của các quan ở xa về dừng lễ khánh thành dinh cù q u ậ n những chiếc xe kéo g ồ n g đồng d à n g chóe những chiếc cán điều cán dốc để san sát trong g ư ờ n g cây trong sân gạch các quan khách đang ngồi trên những bộ ghế tràn kỹ ghế bành tường bằng ngụ khảm xà cừ lót nệm gấm dốc điều các quan khách đang hướng cả tâm trí về hòn non bộ theo ý muốn của hoàng cao khải mỗi vị khách tặng cho một bài thơ tứ tuyệt mà hòn non bộ là đề tài trong lúc các quan đang say sưa bình thơ uống rượu vui vẻ đám trẻ làng đông thái đứng ngoài tường hoa xô nhau nhốn nháo ngắp ngó vào sân cùng chạy tay về phía sau im kìa im nghe bình thơ kìa có tiếng đáp lại thơ của các quan nỏ hay nỏ thích mấy tên lính hầu r ư nghe giật mình các quan đều nghiêm mặt nhìn ra đám trẻ một tên lính toan chạy ra đuổi đánh đám trẻ nhưng ông hoàng cao khải dễ cao đạo rộng lượng của một ông quan đại thần đang ở tại làng nói thôi nhất quỷ vị ma thứ ba học trò cặp h chi câu đói của đứa học trò đồng ấu ấy hoàng cao khải chống can đi ra đám trẻ từ ngoài đã ùa chạy hoàng cao khải dụ dỗ c á c c h á u được s ợ l ạ i đ â y ông c h o k ẹ o c h á u đ ạ o l ú c n ã y c jet h ơ các q u a n g Nếu lạp được t h ơ hay. ông s ẽ t h ư ở n g n h i ề u t h ứ đẹp l ắ m đ d m trẻ lạc, đ ô n g t h á i dễ s ợ s ệ t đã l ầ n l ầ n t h e o cô, m Dinh s n g sít t r ư ớ c lối vào s â n n h ì n kum. Yê k c k u Kum yên các b ạ n rồi quay sang nói với h o à n g c a o k h ả i Ông ơi, ông phải h ứ a k h ô n g đ á n h c h á u Nếu thơ c h á u k h ô n g dự ý của ông ngang. <cười> đời nào ông lại nỡ đánh băng cháu dù cho cháu có làm điều chi dại dột côn đọc chậm rãi mắt đâm chiêu nhìn hoàng cao khải kề ba ông lão bé con con biết có tình gì với nước non hoàng cao khải gật gật đầu đắc ý đăm quan khách cùng nhìn cả g i phía côn lắng nghe và khâm phục côn đọc tiếp trương mắt làm chi ngồi mãi đó hỏi xem non nước Mất hay, mất hay còn hoàng cao khải căng tròn cả hai mắt nhìn côn g i n g y hơi run thằng bé đ â con ai con và ai hết một em nhỏ khác o n quan phó bản mỹ sinh sắc bên nghệ an ạ hoàng cao khải cầm cái cây không dữ đi trở vào đi nói lầm bầm hổ p r ụ xin hổ tử まあそんな。 chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo vào chương trình kỳ sau biên tập viên nguyễn ngọc cùng những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt chúc quý vị có một đêm ngon giấc